Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tu để người ta rẻ biểu Làm anh phải khổ tâm mãi thế Anh nói em có hiểu không Tôi phát hoạ Khi nghe anh trách móc trời Phật liền chấp tay gần Con xin tạ lỗi thay chồng con Anh ấy không hiểu chuyện Xin trời Phật xin mẫu tha cho chồng con Quay sang chồng tôi Tôi nói ta tiết Ngay cả anh cũng không tin em sao Em không liên Em chỉ thực hiện sứ mệnh quan trọng mà đấng siêu linh giao cho Em nói nàng hoàng đường quá Người ta đang đồn ẩm lên ngoài kia kìa Rồi anh giàu dĩ bỏ ra ngoài liên nhà hút thuốc Những vòng khói trắng đục quẻ hoài bay lên không trung Tựa như những đêm trắng khắc khoải của vợ chồng tôi Không có cách nào giải thích cho anh hiểu về chuyện áp vong Về sứ mạng mẫu được ra cho tôi Về những việc khác của tâm linh Sống tôi tin anh vẫn thương yêu và sẵn sàng chăm sóc tôi Những biểu hiện lạnh nhạt trong thời gian qua Là vì anh không chịu nổi áp lực của dư luận tiêu cực mà thôi Xót xa hơn, ngay cả các con tôi cũng phải sống trong sợ hãi căng thẳng Khi nghe những lời cay độc từ người đời Như mẹ mày bị điên, mẹ mày đi lừa người khác Một hôm, con trai xa vào lòng, ngước đôi mắt ngây thơ nhìn tôi buồn bã hỏi Dẫu ai cũng nói mẹ điên, mẹ của con không điên mà. Mẹ không điên đúng không mẹ ha? Lời con trẻ như đây giao cơ và tìm tôi. Tôi xiết con vào lòng, nước mắt tôi trào ra ướt cả mái tóc con trẻ. Con trai thấy mẹ khóc, dẫu không hiểu gì cũng hòa khóc nức nở theo. Chồng tôi đứng người góc sân tự bao giờ lặng lẽ nhìn hai mẹ con rồi thở dài. Điểm tựa tinh thần của tôi trong những ngày tháng mệt mỏi ấy vẫn luôn là đức thiên mẫu. Người vẫn thường xuyên hiện thân rõ trước mắt tôi, răn dậy và chuyển năng lượng để túc thể kết nối hai thế giới âm dương, mà thực hiện sứ mệnh của mình. Một hôm thấy người khỏe khoắn đôi chút, tôi lặng lẽ đi ra con đường nhỏ phía đầu nhà, con đường hôn hũi, chạy men theo một dãy núi và rừng. Chân cứ bước mài miết, còn lòng dạ ngộn ngang bao câu hỏi. Những gì đang đợi tôi phía trước, liệu tôi có thể chịu đựng thêm bao lâu nữa? bao giờ những tháng ngày hoang mang này mới chấm dứt trời ngạp về chiều tôi ngồi xuống vạt cỏ bên đường rẽ vào rừng mặc cho gió và sương núi thấm lạnh hai vai tiếng vo ve của những con mũi đói đang trờn vờn quanh mình ngước nhịp lên bầu trời tôi bắt gặp quần sáng lạ cùng những cụm mây có hình thủ kỳ dị tôi nhủ thật mẫu thương con thì xin như con nhìn thấy bố của con con nhớ bố lắm Chắc bố con cũng đang ở trên cao, nơi gần mẫu. Rồi tôi quỷ xuống, gọi với thật to lên bầu trời. Bố ơi! Tiếng tôi vọng vào vách núi, vang xa, rồi tan giận trong hư không Các bạn đang nghe đọc chuyện trên kênh truyện Mà Duy Ly